Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ, phần 1, chương 1. Lần đầu tiên nghe thấy tử Harami, Mariam mới 5 tuổi. Đó là một ngày thứ năm. chắc là thế rồi. Vì Mariam nhớ hôm đó mình rất bồn chồn và lo lắng. Mà cô bé chỉ như vậy vào thứ năm, ngày bố Gia Linh đến côn ba thăm cô. Trước đó, trong lúc chờ đợi đến khoảnh khắc, Khi cuối cùng cô cũng được nhìn thấy bố vẫy tay băng qua cánh đồng cỏ dập dờn cao ngang gối. Mariam bắt ghế để lấy bộ đồ trà trung hoa của mẹ xuống. Bộ đồ uống trà này là di vật duy nhất mà mẹ Mariam, Nana, được thừa hưởng từ người mẹ đã qua đời khi Nana mới tròn 2 tuổi. nana yêu quý từng chiếc tách xứ màu xanh trắng đường cong duyên dáng của vòi ấm những con chim sẻ những bông cúc vẽ bằng tay và cả con rồng biểu tượng xua đuổi cái ác trên chiếc bát đựng đường rồi chiếc bát đựng đường đó đã trượt khỏi tay mariam rơi xuống sàn gỗ của côn ba và vỡ tan khi nana nhìn thấy chiếc bát mặt bà đỏ bừng môi trên run rẩy còn đôi mắt cả con mắt nhìn kém và con mắt còn tinh nhìn mariam trừng trừng Nana trông tức giận đến mức Mariam sợ rằng Jean sẽ lại nhập vào người bà lần nữa. Nhưng Jean không xuất hiện, lần đó thì không. Thay vì vậy, Nana chụp lấy cả hai cổ tay Mariam kéo lại gần mình, và cô bé nghe thấy từng lời mẹ nói qua hàm răng nghiến kèn kẹt. Mày là đồ Harami hậu đậu. Phần thưởng cho những gì ta phải chịu đựng là thế này đây. Một Harami vụng về, làm vỡ vật gia bảo. Lúc đó, Mariam không hiểu Cô bé không biết Harami, con hoang, nghĩa là gì Cô bé cũng chưa đủ lớn để nhận thức được sự bất công Để hiểu rằng chính những kẻ tạo ra Harami mới có lỗi Chứ không phải Harami Người chỉ có mỗi một tội là đã được sinh ra Nhưng qua cách nói của mẹ Nana Mariam đã đoán ra Harami là thứ gì đó xấu xa và đáng kinh tởm Giống như lũ côn trùng như những con rán luôn bị mẹ nana vừa nguyền rủa vừa quét cho chạy tán loạn ra khỏi côn ba khi mariam lớn hơn một chút cô bé đã hiểu ra chính cái cách mẹ nana thốt ra từ đó không phải nói ra mà là phun nó vào mặt mariam khiến cô bé cảm nhận được đầy đủ sự đau đớn của harami và rồi cô bé cũng hiểu được mẹ nana muốn nói gì rằng harami là một thứ không được mong muốn rằng cô mariam là một con người không được pháp luật công nhận và sẽ chẳng bao giờ được biết đến những thứ người khác có một cách danh chính ngôn thuận như sự yêu thương, gia đình, tổ ấm hay được mọi người chào đón. Bố Galin không bao giờ gọi Maria bằng cái tên đó. Ông nói cô bé là bông hoa nhỏ của ông. Ông thích đặt cô bé vào lòng và kể chuyện cho cô nghe, như có lần ông kể về Herat, thành phố nơi Maria được sinh ra vào năm 1959. Từng một thời là chiếc nôi của nền văn hóa Ba Tư, là quê hương của nhiều nhà văn, họa sĩ và các vị Sufi. Ở đó, hễ rũi chân ra là con không thể không đạp phải mông của một nhà thơ. Jalil cười lớn. Bố Jalil còn kể cho cô bé nghe về Gauhazat, một hoàng hậu sống ở thế kỷ 15, đã cho xây dựng nhiều tháp thờ nổi tiếng, coi đó như những vần thơ ca tụng đầy yêu thương mà bà dành cho Herat. ông miêu tả những cánh đồng lúa mì xanh tươi của Herat, những vườn cây trái, những vườn nho trĩu quả và cả những khu chợ mái vòm nhộn nhịp trong thành phố. Ở đó có một cây hồ chăn. Một hôm, Jalin nói: "Và được chôn dưới đó, Mariam thân yêu ạ, chính là thi thể của nhà thơ vĩ đại Jami." Ông cúi xuống tủ thị. "Jami sống cách đây 500 năm. Thật đấy, bố đã đưa con đến đó một lần, tới chỗ cái cây ấy." Hồi đó con còn bé lắm Con không nhớ được đâu Đúng thế Mariam không nhớ gì thật Và mặc dù đã sống 15 năm đầu đời Ngay gần Herat Cô chưa bao giờ nhìn thấy cái cây được nghe kể ấy Mariam chưa từng được thấy Ngọn tháp nổi tiếng nào từ khoảng cách gần Chưa từng được hái quả Từ những khu vườn sai chữ Và cũng chưa từng lang thang Trên những cánh đồng lúa mì xanh mướt của Herat Nhưng mỗi khi bố Gia Linh Kể những câu chuyện như thế Mariam luôn lắng nghe một cách say sưa. Cô bé thán phục Jalin Vì ông có vốn hiểu biết Thật bao la và phong phú tuyệt vời Cô muốn run lên vì tự hào Khi có một người bố hiểu biết đến vậy Những lời dối trá Mới hay ho làm sao chứ Nana nói sau khi Jalin đi khỏi Một kẻ giàu có Nói những lời dối trá mê ly Ông ta chưa bao giờ đưa con Đến cái cây nào hết Đừng có để ông ta mê hoặc Ông ta, ông bố đáng kính của con ấy Đã phản bội chúng ta Ông ta đã xua đuổi chúng ta Ông ta đã xua đuổi chúng ta ra khỏi ngôi nhà rộng lớn sang trọng của ông ta Như thế chúng ta chả là cái thá gì với ông ta hết Làm thế ông ta sung sướng lắm Mariam thường ngoan ngoãn lắng nghe những lời ấy Cô bé không bao giờ dám nói với mẹ Nana rằng Cô không thích bà nói về bố Gia Linh như vậy Sự thật là khi ở bên bố Gia Linh, Mariam không cảm thấy mình giống một Harami chút nào Thứ năm hàng tuần, khi bố Gia Linh đến thăm cô, một hoặc hai tiếng, mang cho cô những nụ cười, những món quà và cả sự chiều mến, Mariam lại cảm thấy mình xứng đáng được hưởng tất cả vẻ đẹp và sự hào phóng mà cuộc sống trao tặng. Và vì vậy, Mariam yêu quý bố Gia Linh. Ngay cả khi cô bé phải chia sẻ ông với những người khác, Gia Linh có ba bà vợ và chín người con, chín người con hợp pháp. Tất cả đều xa lạ đối với Mariam. jalin là một trong những người giàu có nhất ở Herat. Ông sở hữu một dạp chiếu phim, và mặc dù chưa từng thấy nó, nhưng vì đã được nghe ông kể lại sau khi Mariam cứ năn nỉ mãi, nên cô bé biết rằng mặt tiền của dạp được ốp gạch sành màu xanh đồng, rằng dạp có lô riêng ở tầng trên và trần nhà được trang trí họa tiết kiểu mắt cáo. Những cánh cửa xoay hai chiều dẫn đến một hành lang lát gạch, ở đó có treo áp phích quảng cáo những bộ phim Hindu lồng trong khung kính. Một hôm, Jalin kể rằng cứ thứ ba hàng tuần trẻ con đến xem phim được phát kem miễn phí ở quầy bán đồ ăn. Nana cười thầm khi nghe Jalin kể. Đợi đến khi ông đã đi khỏi, bà mới cười khẩy mà nói: con cái nhà người lạ thì được cho kem, con thì được cái gì hả, Marian? Những câu chuyện về kem. Ngoài dạp chiếu phim. Zaline còn sở hữu đất ở Karop đất ở Farah, ba cửa hàng bán thảm, một cửa hàng quần áo và một chiếc brick Rasmater màu đen mẫu năm 1956. Ông là một trong những người có nhiều mối quan hệ nhất ở Herat. Ông là bạn bè với thị trưởng và tỉnh trưởng. Ông có một đầu bếp, một lái xe và ba quản gia. Nana từng là một trong số những quản gia đó, cho đến khi bụng bà bắt đầu to dần. Nana kể Khi chuyện ấy bị lộ Sự sôi sụp của gia đình Zaline Khiến cả Herat nghẹt thở Họ hàng đằng vợ ông Thề sẽ có đổ máu Các bà vợ yêu cầu Ông phải đuổi Nana ra khỏi nhà Người bố của Nana Một thợ đẽo đá thấp hèn Ở làng Gandaman gần đó Đã tuyên bố từ con Cảm thấy nhục nhã Ông gói ghém đồ đạc Và bắt xe buýt đến Iran Kể từ đó Không ai gặp lại Hay nghe nói gì về ông nữa Một buổi sáng sớm, khi đang cho gà ăn bên ngoài công ba, Nana nói Đôi khi, mẹ ước sao ông ngoại con có đủ dũng khí để mài sắc một trong những con dao của ông ấy Rồi làm cái việc vì danh dự đó Như thế, mọi chuyện đối với mẹ có thể đã tốt hơn Bà tung thêm một nắm hạt vào trong chuồng gà, rồi ngừng tay và quay lại nhìn Mariam Cũng có thể tốt hơn cho cả con nữa Còn sẽ không phải chịu nỗi đau đớn khi biết mình thực sự là cái gì. Nhưng ông bố của ta là một kẻ hèn nhát. Ông không có dũng khí để làm điều đó. Gia Linh cũng vậy. Nana nói, ông ta cũng không có dũng khí để làm cái việc danh dự ấy. Để đương đầu với gia đình mình, với các bà vợ, cùng họ hàng của họ. Và để chịu trách nhiệm với những gì ông ta đã làm. Thay vào đó, đằng sau những cánh cửa đóng kín, Ông ta đã nhanh chóng bày ra một kế hoạch nhằm cứu vớt thể diện của mình. Ngày hôm sau, ông ta buộc cô gái gói ghém số đồ đạc ít ỏi của mình ở khu nhà ở dành cho gia nhân và đuổi cô đi. Con có biết ông ta đã nói gì với các bà vợ để bào chữa cho mình không? Rằng mẹ đã quyến rũ ông ta, rằng đó là lỗi của mẹ. Con thấy chưa, đó là thân phận của người phụ nữ trên cõi đời này. Nana đặt bát thức ăn cho gà xuống. Bà đưa ngón tay nâng chiếc cằm bé nhỏ của Mariam lên, nhìn mẹ này Mariam. Mariam miễn cưỡng làm theo. Nana nói, hãy nhớ lấy điều này và nhớ cho kỹ, con gái ạ. Giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ hướng Bắc, ngón tay buộc tội của người đàn ông luôn trỏ vào người phụ nữ. Luôn luôn, con hãy nhớ lấy điều ấy Mariam.